Các anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của Lão Trần. À, hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh chương là ta thua rồi sao. Thì uh, báo cáo với anh em là cái chuyện này có thể là nhiều người không thích nhưng mà nó cũng mang đến những cái giải trí nhẹ nhàng cũng uh, và nhiều cái gọi là bài học cuộc sống đại khái anh em cứ hiểu thế cho đơn giản. Nếu hiểu thì sao tôi bị cái chốc mép này một tháng rồi bôi đủ các loại thuốc mà nó không khỏi anh em ạ. Thế mới cay, nó gần khỏi, mình ăn cái gì mà nó lại rách ra. Điên hết cả ruột. Thì ở phần trước, ở trong cái tiểu thần giới nó xuất hiện một cái tên kiếm khách gọi là lục hành đạo. Sau khi bị đoạn thiên đánh bại thì trở về tu luyện lại. Nhưng mà Giang Thái Huyền lại có ý tưởng đối với tên này muốn tìm ra được cái ý đồ mà hắn xuống hạ giới để làm gì. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lúc này lục hành đạo bỗng dưng mở to hai mắt bắn ra hai đạo kiếm quang anh nhận ra là có người đến, có hai khí tức quen thuộc là Hạ Sơn và Hứa Hằng. Ánh sáng trói lòa xoẹt qua, có một giọng nói âm thanh trong trẻo truyền tới. Một ngày học kiếm, cả đời vì kiếm, chưa từng cầm kiếm, không cần tranh phong kiếm đạo, chỉ cần hiểu được lòng mình. Gì chứ? Học kiếm nhưng không cầm kiếm ư? Lục hành đạo nhíu mày, lời nói này thật là mâu thuẫn. Bốn bóng người bước tới, Giang Thái Huyền cầm đầu, ngao bính bên cạnh. Đằng sau là hai vị bảo an, hờ hững nhìn lục hành đạo. Các người tới đây có chuyện gì? Lục hành đạo lạnh lùng nhìn vào bọn hắn. Cứu vớt ngươi, Giang Thái Huyền bình tĩnh trả lời. Cứu vớt ta? Lục hành đạo mơ màng. Hai vị bảo an đi cùng cũng ngơ ngác. Cứu vớt lục hành đạo ư Chàng chủ, có phải ngươi nói sai lời thoại rồi không? Chúng ta đến là để treo hắn lên đánh chứ? Sao lại thành cứu vớt rồi? Đúng vậy, ngươi đã lạc lối. Giang Thái Huyền khẽ thở dài. Vốn nghe nói là ngươi yêu kiếm thiết tha, thiêu chiến để mà chứng kiếm Nên hôm nay cố ý mang đến cho người một cao thủ. Cao thủ? Lục hành đạo nhìn qua bốn người một chút, câu mày nói. Hà thứ cho tại hạ mắt không tin tưởng, không thấy có cao thủ nào đến đây. Ngao Bính bây giờ đã đạt đến cấp thần nhân. Giang Thái Huyền thì chỉ là đại đế hậu kỳ. Hai gã bảo an theo sau, mặc dù là thần linh nhưng mà thần lực chưa khôi phục lại. <cười> Ngao Bính dùng nhiều thánh dược như vậy, lại cộng thêm các nhiệm vụ đã làm trước đó. Hiện đại đã là cường giả cấp thần nhân. Một chiều thôi sẽ khiến người tự thấy hổ thẹn, giang thái huyền lạnh lùng nói. Được, bản thân muốn nhìn xem các người khiến ta hổ thẹn chỉ bằng một chiều như thế nào. Lục hành đạo cười lạnh. Ngao bính vùng tay lên, thần kích xuất hiện. Hắn khinh mệt nhìn lục hành đạo, ra tay đi. Ngươi, lục hành đạo nhướng lông mải lên nói. Được, ta lập tức áp chế xuống cảnh giới thần nhân để xem ngươi làm thế nào khiến ta phải bất ngờ. Hai người bảo an ngỡ ra, ngươi còn muốn áp chế thực lực nữa hả? Giang Thái Huyền ngửa đầu nhìn trời, đợi một lát nữa thì hy vọng người không khóc quá thê thảm. Sắc mặt Ngao Bính lạnh lùng, nhiệm vụ quán rất đơn giản chính là treo lục hành đạo lên mà đánh, còn lục hành đạo dùng bao nhiêu phần lực thì đó là chuyện của bản thân y. Tổ Long Kinh, Ngao Bính hờ hững nói một câu, thân kích tỏa ra kim quang tận trời, hắn hóa thành ngũ trảo kim long, một chưởng đánh ra, thân kích hóa thành kim long gào thét sông tới. Đối mặt với kim long, sắc mặt lục hành đạo đang áp chế tu vi nhanh chóng thay đổi. Hắn cảm nhận được nguy cơ tử vong, dưới tình thế cấp bách, kiếm pháp và cấp bậc chân thần lại lần nữa thi triển thiên kiếm vô ảnh. Lục hành đạo hòa và hư không, cả người dường như biến mất. Mắt của Giang Thế Huyền ánh lên màu xanh, sau khi nắm được dấu vết không khỏi lắc đầu. Đây chỉ là mánh khóe lợi dụng năng lượng của không gian. Sau khi có được thuấn di chi thuật, thì cũng đã hiểu thêm không ít về không gian đạo. Bang! Kim Long gào thét đầu rồng bay xuống sông thẳng vào một bên hư không. Oanh! Hư không chấn động, lục hành đạo trực tiếp văng ra, phun máu, và mặt khiếp sợ nhìn Ngao Bính. Người làm sao có thể tìm được ra ta? Cái thứ võ học rác rưởi bản thân nhìn chốc là nhận ra ngay. Ngao Bính hở hững nói, ta chính là thần ma cao cấp, tổ long kinh mà ta tu luyện tuy không đầy đủ, nhưng đó cũng là thần công cao cấp, sao có thể là thứ mà công pháp cấp thấp của người có thể so sánh? Võ học của người thật sự là rác rưởi giang thái huyền nhịn không được mà thở dài. Lục hành đạo ngỡ ra. Chàng chủ bắt đầu đả kích người ta rồi kìa, lục hành đạo sắp nghi ngờ nhân sinh rồi đây, Hạ Sơn thầm nói. Từ lâu đã nghe nói khi chàng chủ đả kích người khác, quả thực có thể khiến người ta xấu hổ tới mức muốn tự vẫn luôn. Lục hành đạo tám phần cũng không khá hơn bao nhiêu đâu, hứa hằng nói. Không thì như vậy, ngươi áp chế thực lực xuống đại đế, chúng ta lại đánh một trận thì thế nào? Cho phép ngươi dùng tu vi đại đế đỉnh phong, Giang Thái Huyền nói. Lục hành đạo trận trắng mắt. Mẹ nó, bây giờ ngươi xem ta là thứ gì, phế vật sau Dùng cảnh giới của ta với hắn mà đánh không lại, chẳng lẽ dùng cao hơn ngươi một tiểu cảnh giới lại còn không đánh lại ngươi? Ta sẽ dùng kiếm pháp, kiếm pháp đặc biệt cao siêu. Giang Thái Huyền lại bồi thêm một câu. Vẻ mặt của lục hành đạo trầm xuống, mang theo sự lạnh lùng. Được, ta sẽ nhìn xem kiếm pháp của ngươi cao siêu đến mức nào. Ngươi ra tay đi, chứ để ta ra tay thì ngươi không có cơ hội. Giang Thái Huyền ngự không mở lên, hở hững nói. Lục hành đạo lạnh lùng cười một tiếng rồi thả người bay lên biến mất lần nữa, thiền kiếm vô ảnh. Để ta xem người phá chiêu như thế nào. Vị kia có thể phá vỡ kiếm pháp chân thần của ta, ta không tin bây giờ cao hơn người, một tiểu cảnh giới mà người còn có thể phá chiêu. Giang Thái Huyền nhìn thấy lục hành đạo biến mất, khóe miệng nở nụ cười trao phúng, hắn vung tay lên, nguyên khí thiên địa tụ lại, thần nguyên khí chăn trúc nhau tràn đến, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Phong kiếm thức, thức tiếng thứ nhất, nhớ cẩn thận. Một vòng ánh sáng xanh lấp lánh xuất hiện sau đó Giang Thái Huyền cũng biến mất. Lục hành đạo đang ẩn nấp trong không gian khẽ giật mình. Mẹ nó, ngươi đang sử dụng kiếm pháp gì vậy hả? Chắc không phải học lỏm từ ta đấy chứ. Gió ở khắp mọi nơi. Bên tai lục hành đạo truyền tới bóng dáng của Giang Thái Huyền ngưng khí ngưng tụ lại thành kiếm trong tích tắc đâm trúng cổ họng của lục hành đạo lại lập tức vỡ nát, không phá được thần thể. Ta, ta lại thua rồi sao? Lục hành đạo ngơ ngác mẹ nó Mất bao nhiêu thời gian mà đã liên tiếp bại hai trận, mà còn thua sau khi đã dùng tới kiếm pháp chân thần. Nếu không phải do thần thể của mình phòng ngự mạnh mẽ, thực lực đối phương không đủ mạnh thì mình đã chết. Hơn nữa ngay cả phòng ngự cũng không kịp. thảm bại khi cao hơn người ta một tiểu cảnh giới. Người đã đi sai đường, Giang Tế Huyền khẽ thở dài. Lục hoành đạo, hoảng hốt, ta đi lầm đường ư, ta đi đâu mà lầm đường lạc lối chứ? Người còn chưa nhận ra sao, Giang Tế Huyền trầm giọng quát hỏi lại nhận ra ta nhận ra cây giấm cuối cùng ngươi muốn nói gì muốn ta ngộ ra cái gì đây nội tâm của lục hành đạo như sụp đổ có muốn kiếm đạo của mình tiến bộ không giang thế huyền nói muốn đi theo con đường kiếm đạo đúng đắn hay không lục hành đạo ngơ ngác nhìn hắn cuối cùng im lặng gật đầu vậy thì đi theo hạ sơn và hứa hằng đi bọn hắn sẽ dẫn ngươi đến một chỗ luyện tập rất tốt giang thế huyền nói xong một câu thì cùng với ngao bính rời đi đồng thời truyền âm cho hạ sơn và hứa hằng chỗ luyện tập rất tốt ư Lục hành đạo sững sở, nhìn về phía Hạ Sơn và hứa hằng. Hai vị bảo an nhận được truyền âm trên mặt mang theo ý cười. Người vẫn luôn đi khiêu chiến, tìm kiếm thứ mà bản thân còn đang thiếu hụt phải không? Lục hành đạo gật đầu, hắn nhờ vậy mà tiến bộ mà. Vậy thì tốt, theo bọn ta. Hai người suy tư một lát rồi nói, nhưng mà ngươi phải tuân thủ theo lời nói của bọn ta, không thể mang tu vi ra ức hiếp người khác. Ý của các ngươi là... Lục hành đạo hoang mang không hiểu. Bắt đầu con đường tu luyện lại một lần nữa. Hạ Sơn trầm giọng nói Chàng chủ nói người đi sai đường Người còn chưa hiểu rõ sao Người ngay từ đầu đã đi sai Ta từ lúc bắt đầu đã sai Lục hành đạo bối rối Chẳng lẽ sai nhiều năm như vậy sao Thứ ta luyện tập đều là kiếm pháp giả sao Trước tiên người áp chế thực lực tới tiên thiên kỳ đã Hạ Sơn nói Cương mặt của lục hành đạo trầm xuống Chẳng lẽ võ giả tiên thiên còn có thể đánh bại ta Không lẽ ta vô dụng đến mức này Cùng là tiên thiên giống nhau nhưng đánh không lại sao Vậy trước đó khi kiêu chiến với liên minh chư thần, chẳng lẽ bọn hắn đều lừa ta? Hai vị bảo an mang lục hành đạo rời khỏi tiểu thần giới, xé rách hư không đi vào chân hư giới, rồi đến thẳng lôi đài tỷ võ. Đây là nơi chuyên dùng để luận võ. Phí thuê là một gốc linh dược đế phẩm, chắc là người có chứ, Hạ Sơn nói. Các người rốt cuộc muốn làm gì? Lục hành đạo nhìn chiêu bài bên cạnh lôi đài, lôi đài tỷ võ tiên thiên, xung quanh trống hờ chống hoác, chẳng có một bóng người đầu tiên cứ lấy linh dược đế phẩm ra đây người sẽ biết ngay thôi hạ sơn nói lục hành đạo suy nghĩ một lúc một gốc linh dược đế phẩm cũng chẳng đáng bao nhiêu thế là đưa cho đối phương áp chế thực lực đi bọn ta gọi vài tên tiên thiên đến cho ngươi hứa bằng nói bảo ta luận võ với tiên thiên thật à lục hành đạo ngây ngẩng ra có phải các ngươi xem thường ta quá rồi không không thì chúng ta đánh cược người thấy sao hạ sơn nói đánh cược cái gì lục hành đạo nhíu mày Nếu ngươi có thể thắng một trận tại Lôi Đài Tiên Thiên này, bọn ta đáp ứng với ngươi một điều kiện, còn ngươi thua thì đưa bọn ta một gốc linh dược đế phẩm, thấy sao?" Hạ Sơn nói. "Thắng một trận, đáp ứng một điều kiện. Dù thực lực của ta có bị áp chế đi nữa thì phẩm chất cũng có thể nghiền ép bọn hắn. nghĩ đến đây lục hành đạo mở miệng, "Được, nếu ta thắng, ngươi phải nói cho ta biết thân phận của hai người kia." "Được thôi, ngươi chờ đó." Hạ Sơn liền mở thiên võng bật kênh phát sóng trực tiếp lên, Trần hư giới tiên thiên lôi đài. Ở đây có một người muốn khiêu chiến, nếu đánh thắng thì được một vạn điểm thần ma, thua thì bồi thường. Một vạn. Đối thủ không phải người của thần ma đồng minh, mà là thần linh đến từ thần giới đã áp chế thực lực. Thân thiện nhắc nhở, ngào bính đại nhân, cung cấp dùng một chiêu đã đánh bại hắn, còn đánh với chàng chủ thì thấp hơn hắn một tiểu cảnh giới cũng một chiêu đã thảm bại. Bây giờ mọi người ai cũng cố gắng kiếm tiền, làm gì có thời gian đến luận võ, thế nhưng nghe được là thắng một trận có một vạn thì lập tức kích động ai đến ngay xếp hàng tốt nhất là ai có thực lực tốt thì ăn tới thực lực không đủ thì thôi đừng tới thần ma đồng minh không thể mất mặt đâu nhã hứa hằng bồi thêm một câu yên tâm đi trong cùng cấp bậc thần ma đồng minh chúng ta mới là thần võ giả chân hư giới ồ ạt sông đến vô số võ giả tiên thiên thấy lục hành đạo trên lôi đài thì bĩu môi nói chỉ bằng hắn xong sắc mặt của lục hành đạo đen sì người có ý gì hả chỉ bằng hắn câu nói này tức là không thèm để hắn vào mắt Một vị võ giả trực tiếp nhảy lên lôi đài, nhìn lục hành đạo. Người muốn ta đánh bại người thế nào? Kiếm pháp đào pháp trưởng pháp chỉ pháp, người chọn đại một cái đi. Lục hành đạo ngáo ra, con mẹ nó, rốt cuộc thì ai mới là thần? Người giỏi cái nào thì dùng cái đó? Lục hành đạo lạnh lùng đáp hắn cũng không tin nhóm tiên thiên này có thể thắng mình. Vậy thì nhìn cho kỹ, võ giả kia trong nháy mắt ra tay, vừa nhấc lên một trưởng nguyên lực bắn ra, nguyên khí trời đất tích tắc bị giam cầm lại thần lực của lục hành đạo trong cơ thể cũng nhận được một tia áp chế thần võ cấm nguyên trưởng đây là trưởng pháp gì thần lực của ta mà cũng bị hạn chế lục hành đạo nôn nóng mặc dù bây giờ thì hạn chế này vô dụng nhưng đối phương nếu cũng là thần thì hạn chế sẽ rất lớn lục hành đạo lấy trường kiếm ra chỉ muốn nhát đâm ra bình thường nhưng khi hắn sử dụng lại có một cỗ huyền ảo đặc trưng đây chính là thần một kiếm bình thường cũng ẩn chứa vĩ lực to lớn võ giả tiên thiên lấn mình sông lên Võ học tinh vi và kỳ diệu được thi triển dưới chân là một bộ pháp quái lạ, thân hình như quỷ mị. Dù Lục Hành Đạo là cường giả cấp thần linh nhưng cũng hơi bị mê hoặc. Tính sai rồi, Lục Hành Đạo là cường giả cấp thần linh, thần kinh bách chiến, e là chúng ta sẽ thiệt thòi. Hạ sơn nhíu mày, vội vàng gửi tin tức lên thiên võng. Tu luyện võ học thần cấp cấp thấp thì đừng đến nữa, trung cấp thì hắn tới. Kinh nghiệm chiến đấu của Lục Hành Đạo như vậy, người tu luyện võ học thần cấp cấp thấp gần như là không có khả năng đánh bại hắn. Trên lôi đài vẫn đang tiếp tục chiến đấu, mặc dù võ giả tiên thiên không hạ được lục hành đạo, nhưng trong thời gian ngắn này lục hành đạo không đánh bại được người ta. Giao chiến khoảng một khắc, cuối cùng võ giả tiên thiên không duy trì tiếp tục được, bị lục hành đạo gác kiếm lên cỏ mà thua trận. Thực lực không tồi, lục hành đạo khen ngợi. Nếu không phải do ta chiến đấu nhiều hơn người, tu luyện lâu hơn thì khó mà đánh bại người. Hắn thừa nhận là khi mình ở cấp tiên thiên thì không phải đối thủ của người ta, nhưng từ rất lâu hắn không còn là tiên thiên nữa. Lỗ vốn rồi, tiên thiên kia không còn cách nào đành phải bồi thường một vạn điểm thần ma cho Hạ Sơn. Hạ Sơn lấy tiền nhưng không hề vui vẻ, vì hắn nợ lục hành đạo một điều kiện. Mà hắn cần những vị võ giả này đánh thắng, chỉ có cách này thì bọn hắn mới có thể thu về lợi ích nhiều hơn. Các người nợ ta một điều kiện, lục hành đạo mở miệng. Yên tâm, bọn ta không nuốt lời. ngươi vừa chỉ thắng được người yếu nhất mà thôi, Hạ Sơn nói. Các mặt lục hành đạo hở hứng, không để lời nói của Hạ Sơn trong lòng. Người vừa nãy hẳn là nhất đại thiên kiêu, là một thiên tài. Ở thế gian không thể nào có nhiều người như vậy được. Nhưng sau đó thì lục hành đạo phát hiện mình đã sai. Một vị tiên thiên nữa bước lên nhìn lục hành đạo. Ta đến đây để đánh bại ngươi Ra tay đi. Lục hành đạo bình tĩnh nói. Vị võ giả tiên thiên này lật tay lấy một cây trưởng cung màu xanh ngọc, nguyên khí đất trời hội tụ, bốn mũi tên cùng lúc rời cung vào gầy bốn phía. Tiễn thuật. Lục Hành Đạo hơi luống cuống vội vàng thi triển bộ pháp quỷ dị trốn tránh các mũi tên nhanh chóng tiếp cận. có giả Tiên Thiên dưới chân đạp một cái thân ảnh biến mất trong nháy mắt. so với Lục Hành Đạo còn nhanh và quỷ dị hơn, Lục Hành Đạo chấn kinh hắn vậy mà không nhận ra được đây là thân pháp gì. Vạn Tiễn tể phát có giả Tiên Thiên lại nâng trưởng cung phóng ra một mũi tên nhưng nó lại hóa thành tên phủ đầy trời tràn ngập cả lôi đài. Sau đó thân hình lại chuyển động bắn ránh sáng rực rỡ chĩa thẳng vào cổ họng của Lục Hành Đạo. Đây là thần, bọn hắn có thể không phá được phòng thủ Cho nên chỉ cần đánh trúng điểm yếu là thắng Thực lực không tồi, lục hành đạo tán thưởng một câu rồi lần nữa ra tay càn quét mũi tên Hai người đánh nhau trên không chung, lục hành đạo chỉ muốn tiếp cận gần lại Nhưng đối phương như đoán trước, lại sử dụng bộ pháp theo một quỹ đạo Luôn có thể đi trước một bước, né tránh ra xa Lục hành đạo càng lúc càng ngạc nhiên Nếu như nói người lúc trước là tuyệt đại thiên kiêu, vậy thì người này là quái vật Phật. Lại thêm một mũi tên xuất hiện Lục hành đạo dùng kiếm cản quét Nhưng mỗi tên nếu nối tiếp nhau Thì dùng thực lực thiên tiên thì không thể ngăn cản được Thế là trong tích tắc hắn bị tên bắn trúng cổ họng Chuyện này Lục hành đạo ngờ ngắt Mình thực sự thua rồi sao Đối mặt với người nhanh nhẹn như con cá chạch Hắn hoàn toàn không thể lại gần Chỉ còn cách bị động tiếp chiêu Thì dùng thực lực tiên thiên thì không có khả năng chống đỡ được Thân pháp đó của người là gì vậy Lục hành đạo kìm lòng không được liền hỏi Bởi vì thân pháp của đối phương quá tuyệt vời. Hắn hoàn toàn không thể sánh bằng Cá rất xảo quyệt Ta nhờ bắt cá mà luyện ra được Cung thủ kia bình tĩnh nói Bắt cá ư? Đúng vậy Ta chính là nhờ vào việc bắt cá Cung thủ vẫn bình tĩnh Người trước đó bị người đánh bại là người quét đường Thôi không nói nữa Tay trổng trọt sẽ tới ngay sau ta Lục hình đạo ngáo ra Bây giờ hắn rất mờ mịt Ta bị một tên ngư dân đánh bại Một thân pháp thần kỳ như vậy là nhờ bắt cá mà luyện ra được sau Ta sao có cảm giác là người đang lừa ta vậy? Cua một trận, Hạ Sơn nhẹ nhàng thở vào ra. Có thêm một gốc linh dược đế phẩm. Nhân phẩm của lục hành đạo bây giờ vẫn còn tin được. Còn phần sau này tiếp xúc với đạo tràng thì nhân phẩm sẽ không ai đảm bảo nữa. Bình thường sau khi tiếp xúc với thần ma đạo tràng thì nhân phẩm của ai cũng dần thụt lùi, một đi không trở lại. Lại thêm một vị võ giả nữa đến lên đài khiêu chiến lục hành đạo. Cùng là kiếm pháp nhưng của y chậm rãi, kiếm chiêu nhìn nhẹ nhàng nhưng thực chất là y hệt như đầm lầy, mà kẻ án thay đổi chiêu thức thế nào cũng đều bị rơi vào đó. Kiếm pháp nhìn như không có gì kỳ lạ, vốn tưởng rằng có thể nắm được quỹ đạo của đối phương để dự đoán chiêu thức tiếp theo, nhưng kiếm của đối phương tựa như sừng của linh dương vậy, không có tài nào tìm được sơ hở. Đây là kiếm pháp gì? Lục hành đạo nhịn không được, đây là kiếm pháp hắn mới gặp lần đầu. Nếu là kiếm pháp xem trọng tốc độ thì không nói, nhưng kiếm pháp này cũng quá chậm đến bản thân hắn là người đối kiếm mà còn gấp thay cho đối phương. Nếu chỉ chậm thì không nói, nhưng khi tăng tốc độ, đối phương vẫn đuổi kịp tiết tấu, sau đó lại kéo chậm tốc độ quán lại, cuối cùng hòa cùng một nhịp với đối phương. Hai người đang làm gì trên đấy vậy? Chậm chạp đùa giỡn à? Hà Sơn và Hứa Hẳng cũng ngờ ngác, hai người kia giống như hai người già chậm rãi đấu kiếm, các người không thể nhanh được hay sao? Sốt hết cả ruột. Nội tâm của lục hành đạo muốn sụp đổ ta đường đường là cường giả thần linh, Vậy mà khi đấu với tiên thiên lại bị người ta nắm mũi dắt đi, bước vào tiết tấu của đối phương một cách hoàn toàn khó thoát ra được. Bỗng dừng một cái đồ án âm dương được hình thành, hai luồng khí âm dương di chuyển, con cá màu đen trắng hiện ra, kiếm của lục hành đạo run lên giống như muốn tuột tay mà đi. Dừng tay, ta nhận thua. Lục hành đạo vội vàng nói, hắn không có biện pháp nào hóa giải kiếm pháp này. Nếu hắn thực là một võ giả tiên thiên thì trưởng kiếm đã rời tay, không phải đối thủ của đối phương. Cáo tử Ta phải quay về trồng trọt đây? Võ giả bỏ lại một câu rồi bước xuống lôi đài Cầm điểm thần ma rồi đi mất Thực sự là nông dân ư Lục hành đạo ngơ ngác Các người điên rồi sao? Võ học thần kỳ như vậy Người lại mang tuyệt kỹ chạy đi trồng trọt Tiếp theo, gánh nước Hạ Sơn tìm một cái ghế ngồi xuống thông báo Một võ giả con trẻ bước lên lôi đài Nhìn lục hành đạo gương mặt lạnh lùng nói Ra tay đi Người gánh nước hả? Ra mặt của lục hành đạo dần dần Nhìn về phía người đang xếp hàng dưới đài kia Vậy bọn hắn làm cái gì? Chúng ta đánh xong, sau đó người sẽ biết thôi. Thanh niên võ giả kia bình tĩnh nói. Được. Lục hành đạo quát nhẹ một tiếng trưởng kiếm chấn động đâm thẳng về phía võ giả. Võ giả nhìn theo kiếm đâm tới mà không hề động đậy. Lục hành đạo không những ác chế tu vi, mà đến kiếm cũng đổi về một thanh trưởng kiếm bình thường. Nếu không thì họ không thể nào thắng được. Người tự tin đến vậy sao? Lục hành đạo nhíu mày hắn đâm tới một kiếm vậy mà đối phương không thể né tránh. Bong... Một tiếng chuông vang lên, bên ngoài thân thể thanh niên võ giả xuất hiện một cái chuông lớn màu vàng, hoàn toàn bao phủ cơ thể hắn vào bên trong. Trường kiếm đâm vào chuông vàng, phát ra tiếng vang. Không thể phá được phòng thủ. Lục hành đạo ngây người mặc dù ta chỉ dùng tu vi tiên thiên nhưng dù gì ta cũng có thần lực, vậy mà con mẹ nó không phá được phòng thủ của ngươi. Đây là võ học kỳ dị gì chứ? Không phải là ngươi chỉ là người gánh nước thôi sao? Trong khi lục hành đạo đang đờ đẫn thì thanh niên võ giả ghê như một tia thiểm điện một trưởng bổ tới trong nháy mắt lục hành đạo hoàn hồn sử dụng một kiếm tương tự để đỡ thì bàn tay của thanh niên võ giả bỗng dưng lớn lên tỏa ra kim quang nồng đậm keng Càng... đánh qua một trưởng thần lực bao phủ làm trưởng kiếm vỡ vụn ra từng mảnh thanh niên đổi trưởng lực ngón tay trong tích tắc điểm trúng cổ họng của lục hành đạo kích phát ra một tia thần lực hộ thể khiến thanh niên bị đẩy lui người thua rồi thanh niên võ giả bình tĩnh nói lục hành đạo ngáo ra có phải thua nhanh quá hay không Ngoài ra tại sao các người chỉ bắt cá trồng trọt gánh nước mà con mẹ nó toàn mang theo tuyệt kỹ? Các người bị ngu hả? Bản lấy như vậy còn đi bắt cá, gánh nước còn trồng trọt con khỉ gì? Ngay cả một tên quét đường cũng có thể so sức mạnh với hắn. Chẳng lẽ ta đi nhầm vào một căn cứ của quái vật sao? Tiếp theo. Chờ chút đá Lục hành đạo nhịn không được mà ngắt lời. Thế nào? Hạ Sơn nghi ngờ. Chẳng lẽ không chịu nổi sao? Ta muốn đánh cùng với Trúc Cơ. Lục hành đạo hít sâu một hơi nói. Hắn sợ hắn bị bọn tiên thiên này làm tức chết. Hắn ta không muốn đánh với bắt cá gánh nước trồng trọt nữa. Được, vậy thì đổi sang trúc cơ. Hứa hằng nói lên thiên võng. Đội ngũ hàng dài nhanh chóng giải tán. Nhưng sau đó một đám người khác đến. Một thanh niên võ giả đi lên, kim quang nồng đậm phát ra Phật lực. Lục hành đạo lần nữa thảm bại. Người làm nghề gì? Lục hành đạo hỏi một câu vô thức. Ngày nghề xây dựng, giúp người khác vác cột nhà. Võ giả kia thản nhiên trả lời ta Con mẹ nó còn biết nói gì đây? Tiếp theo, lục hành đạo thảm bại, không đợi hắn hỏi, võ giả kia nói. Ta thuộc về đoàn làm phim của Lý Gia. Ta là người giúp phụ trách chồng Linh Dược. Ta muốn đánh với đạo quả, lục hành đạo sắp phát điên. Đây chắc chắn là một căn cứ của quái vật, chắc chắn là vậy. Một người con gái lên đài ném ra vài cái trận bàn, sau đó lục hành đạo di chuyển tới lui. Nhưng thực lực đạo quả lại không thi chuyển ra được. Ta là người ca hát, chào mừng đến với kênh phát sóng trực tiếp để nghe hát. Ta là người dẫn chương trình Cẩm Hi, cô gái mỉm cười nói, Lục Hành Đạo ngáo ra, ta muốn đánh với Trường Sinh, Vương Giả, Hoàng Giả. Nghe nói là người sử dụng kiếm, Hứa Trường Không đi tới bình tĩnh nhìn hắn, không sai, người cũng là người dùng kiếm sao? Lục Hành Đạo rốt cuộc lấy lại được chút tự tin, chỉ cần không phải là cái dạng kiếm pháp chậm rãi thì hắn có thể đánh bại đối thủ. Ngự kiếm thuật ngàn dặm giết địch, vạn kiếm cùng phát, Hứa Trường Không vừa ra tay trên bầu trời là kiếm quang đầy trời. Lục hành đạo thảm bại lần nữa. Cái này, con mẹ nó là kiếm pháp gì vậy? Lục hành đạo suy sụp. Ta dùng đao. Diệp đạo đi tới, người vô ảnh, đao vô hình. Chỉ dùng tu vi hoàng giả lần nữa để lục hành đạo thua trận. Còn đánh không? Hạ Sơn hỏi một câu. Hắn cũng sắp nhìn không nổi nữa. Không đánh nữa. Lục hành đạo ngửa đầu nhìn trời, nội tâm vô cùng hoang mang. Cái ta học đều là kiếm pháp rác rưởi, Kiếm pháp cấp chân thần thì bị đại đế phá giải. Cung cấp bậc thì không đánh nổi một thằng quét đường Chứng kiếm, khai sáng kiếm đạo của dương mình Trở thành chân thần ư Chắc chắn là trước kia ta đã quá mơ mộng hão huyền Hãy nhìn xem những thiên tài này đi Ta có điểm nào sánh bằng người ta Hoài nghi nhân sinh rồi sao Hứa hằng thầm nói trang chủ quá độc ác Không biết rõ tình hình thực sự Xem như người đến đây là chân thần Thì cũng không thể khá hơn lục hành đạo chút nào Bị phá giải nhiều lần như vậy Cho dù trái tim mạnh mẽ đến đầu thì cũng chịu không nổi Lục hành đạo sẽ không phải là bị đả kích quá thảm thương, mà sau này võ đạo trong lòng sụp đỏ, hoàn toàn không có duyên phận với cảnh giới chân thần đó chứ. Ta có nên an ủi hắn một câu không? Dựa theo con đường của chàng chủ, đả kích kế tiếp thì còn nặng nề hơn. Đệ nhất sau chân thần, lục hành đạo sau Hạ Sơn thử thăm dò một câu. Đừng có gọi ta như thế, ta không còn mặt mũi gì khi nghe danh sưng này. Lục hành đạo lần đầu phản đối sưng hô thế này. Hắn yếu kém như vậy thì làm sao mà gánh nổi cái danh sưng này đây Người cùng đánh với ta Ai mà không có tư cách trở thành chân thần Cứ chọn đại một người thì trong tương lai Cũng đều là quái vật hy vọng chân thần Đột phá chân thần Còn ta chỉ là một tên phế vật Đường đường là thần linh Lại đánh không lại một đám phàm nhân cùng cảnh giới Nếu chỉ có một người như vậy thì cũng thôi Như con mẹ nó ở đây loài ra một đám Mỗi người đều có cảnh giới Treo hắn lên mà đánh được Thật ra Tốt thôi Người thực sự quá vô dụng Hạ Sơn muốn an ủi một chút Nhưng nhìn thấy sắc mặt mong đợi của Lục Hành Đạo thì lập tức dứt khoát đổi giọng. Tới đây, trước hết thống kê lại cái đã. Vừa rồi ngươi đánh là 198 trận, thắng một trận, hay là đánh thêm 2 trận nữa cho nó chẵn số?" Hứa Hằng nói. "Góc cho chẵn số ư? Con mẹ nó, ngươi chê ta thua chưa đủ nhiều hả?" Sắc mặt của Lục Hành Đạo vô cảm giao ra tài nguyên, thân sắc liên tục biến đổi. Tại sao đám người này mạnh như vậy? Ở trên đời này ai có thể bồi dưỡng được những tên này? Ta nợ ngươi một yêu cầu. Ngươi có muốn biết thân phận của hai vị kia? Hay là muốn biết tại sao bọn hắn lại mạnh như vậy? Hạ Sơn hỏi. Tại sao bọn hắn lại mạnh như vậy? Ta muốn biết điều này. Lục hành đạo trầm giọng hỏi. Còn thân phận của Giang Thái Huyền bây giờ hắn cũng lười hỏi đến. À, là do vị đại đế đánh bại người bồi dưỡng. Hạ Sơn bình tĩnh đáp. Mẹ nó, kết quả là ta vẫn phải hỏi thân phận của vị đại đế kia sau. Không thì đánh với đại đế mấy trận nữa. Còn cả bán thần, thần nhân, tùy ý người chọn rồi sẽ có lúc thành công hứa hằng nói lục hành đạo im lặng mình có nên đánh thêm mấy trận nữa không những lúc thắng bại khác nhau của ngươi đâu sự bền lòng của ngươi đâu thần sắc của hạ sơn chẩm xuống quát hỏi lục hành đạo trước kia ta rất khâm phục ngươi là do lòng kiên trì của ngươi không chịu thua dù có thất bại bao nhiêu lần cũng có thể đứng lên tiếp tục chiến đấu bù đắp lại thiếu sót để đánh bại đối thủ nhưng mà bây giờ nhìn lại ngươi xem người mới bại bao nhiêu trận mà tâm ý đã nguội lạnh rồi ngươi còn xứng là một kiếm giả sao Lục hành đạo nhìn Hạ Sơn, người thực sự là một người chỉ đứng nói chuyện cho nên không biết đau lưng. Nếu ngươi là thần linh mà bị tiên thiên cho đến hoàng giả đánh mại gần 200 trận thử xem, nếu như là thiên tài thì còn đỡ, mẹ nó đây không phải là trồng trọt thì là gánh nước, rồi đi ca hát đánh cá các kiểu. Hạn chế khi áp chế thực lực đối với người là quá lớn, nhưng tới đại đế và thần nhân thì không giống vậy nữa. Hạn chế đó sẽ ít đi rất nhiều, Hạ Sơn an ủi. Thì còn lại đại đế, thần nhân, thần linh ba cảnh giới này, Người có muốn đánh luôn không? Lục hành đạo cắn răng. Được, ta cũng không tin là ta còn có thể thua nữa. Kết quả là cả giới đại đế, linh kiếm đế tới, y tìm hiểu nghị kiếm thuật của thanh liên kiếm điển, đồng thời tự sáng lập ra kiếm đạo của riêng mình. Không ngoài dự đoán lục hành đạo thua thảm bại, sau đó là thú ma đại đế, nguyên vũ đại đế, cả đám người đại đế đến trải nghiệm cảm giác ngược đãi thần linh. Bán thần Yên Tuyết Hàn mạnh mẽ tấn công, sau đó là ba vị bán thần của chiến thần giới. Dù sao thì lục hành đạo cũng không thắng được trận nào. Cảnh giới thần nhân thì hạ thiên ra sân, sau đó gặt hái không ít. À trước đó đã gặt hái không ít, hắn đã đạt tới thần nhân đỉnh phong, năng lượng pháp tắc vô cùng cô đọc, căn cơ thâm hậu, một lần nữa treo lục hành đạo lên mà đánh. Tới cảnh giới thần linh thì đoạn thiên tới, sau khi thai hình đổi dạng, lần này ý dùng hết toàn lực trực tiếp nghiền ép đối phương. Chúc mọi người lại không thắng trận nào, hạ sơn vui vẻ nói. Lục hành đạo nhìn Hạ Sơn Cái gương mặt tươi cười kia của người Làm ta tức chết đi được Có bản lĩnh thì chúng ta cũng đánh một trận Chuyện này không ổn đâu Hạ Sơn hơi do dự Ta muốn đánh với người Lục hành đạo hung dữ nói Ta nhất định phải thắng một trận Đánh với ta cũng được thôi Nhưng giá cả khá là đắt đỏ Ít nhất người cũng phải lấy được món đồ Khiến ta hài lòng Hạ Sơn nói Một giọt dịch chân thần Lục hành đạo trầm giọng nói Dịch chân thần Sắc mặt Hạ Sơn thay đổi ngươi lại còn có cả thứ này, dịch chân thần chính là do thần lực ngưng tụ kết thành. Cho dù chính là chân thần dùng cũng có thể khôi phục toàn bộ tu vi trong tích tắc. Còn thần linh sử dụng thì đối với việc đột phá cảnh giới chân thần có tác dụng rất lớn. Được, ta lập tức đánh với người một trận. Thắng thì đưa ta dịch chân thần. Hạ sơn kích động mở miệng. Thần khí của ta không ở trên người, còn có hóa thân ở bên ngoài. Ngươi chờ ta một canh giờ. Ta thu hồi hóa thân và thần khí khôi phục lại. Một canh giờ sau sẽ dạy cho người cách làm người. Dạy ta cách làm người, lục hành đạo nổi giận. Người cũng cho rằng là ta không phải đối thủ của người sau. Đột, ta trả người một canh giờ. Âm thanh của lục hành đạo lạnh lùng vang lên. Hạ Sơn trực tiếp xé rách hư không, rời khỏi mà đi vào tiểu thần giới. Cầu mong chẳng chủ cho ta vay nợ. Cho vay, giang tái huyền ngẩn ra. Đây là hai trăm. Hai gốc linh dược đế phẩm vừa kiếm được nhưng không đủ. Ta muốn nghiền ép lục hành đạo. Hạ Sơn kích động nói, lục hành đạo có dịch chân thần, dầu to rồi. Dịch chân thần, Giang Thái Huyền nhíu mày, dịch chân thần này rất quý giá xong. Một giọt là có thể giúp chân thần khôi phục toàn bộ thần lực, Hạ Sơn kiềm chế kích động nói. Vậy thì cũng có thể coi là đan dược khôi phục cấp chân thần, cũng không thể xem như đáng tiền, Giang Thế Huyền bĩu môi. Hạ Sơn im lặng, hình như cũng không sai, dịch chân thần là thần giới rất là ít ỏi, chỉ có thể ao ước. Nhưng mà cái loại này đối với bọn hắn, ở đây thì chỉ là mũi thôi. Vậy 100 triệu này dùng để mua ánh sáng pháp tắc, tăng thực lực cho chính ta. hẳn là có thể đánh thắng lục hành đạo. Vẹ mặt của Hạ Sơn đau khổ nói, hắn chỉ là thần linh hậu kỳ, xem như có 10 đạo ánh sáng pháp tắc thì cũng không thể giúp hắn đột phá, chưa chắc là đối thủ. Thật ra thì còn có cách khác, Giang thái Huyền thản nhiên nói. Một giọt dịch chân thần, dù là không đáng tiền, nhưng không có nghĩa là trên người lịch hành đạo không có thứ khác. Ngươi có thể để người khác biến thành người rồi thay người đánh hắn, Hay ta đánh hắn. Nếu như bị nhận ra thì phải làm sao? Hạ sơn kinh ngạc. Còn có thể có người đánh thay à? Yên tâm, hắn không thể nhìn ra được. Giang thái huyền tự tin nói. Người đưa công pháp cho thần ma được thuê, bọn họ sẽ mô phỏng khí tức của người đảm bảo giống y như đúc trừ phi là có chân thần đến. Vậy thì ta sẽ để người đánh thay. Trang chủ thấy vị đại nhân nào thì phù hợp. Hạ sơn hỏi. Ngào bính đi. Giang thái huyền suy nghĩ nói. Vậy thì chọn Ngao Bính Đại Nhân, ta am hiểu về đao pháp, đây là công pháp của ta, Hạ Sơn nói. Hắn cũng cảm thấy Ngao Bính Đại Nhân là thích hợp nhất, hoàn toàn có thể đè, bép, đè bẹp được lục hành đạo khi ở trạng thái đỉnh phong. Ngao Bính kẽ gật đầu sau khi lĩnh hội công pháp một lúc, hóa thành hình dạng của Hạ Sơn, phóng lên không chung mà rời đi. Còn Hạ Sơn thì phải chờ ở đây, giờ phút này hắn không thể chạy tới. Bên trong tinh không, Ngao Bính hóa thành Hạ Sơn, trực tiếp mời lục hành đạo đánh một trận giữa tinh không. Hạ Sơn, lần này ta nhất định sẽ thắng người một trận. Lục Hành Đạo bây giờ đã sắp phát điên, bị người ta ngược đã như thế thì bất kể là ai cũng không chịu nổi. Hắn muốn nhanh chóng thắng một trận để lấy lại tự tin. Chỉ là Lục Hành Đạo đã triệt để suy sụp, một đạo đang mang hiện lên, cương giả thần linh hậu kỳ Lục Hành Đạo thảm bại trong tích tắc, ngay cả chiêu thức của Hạ Sơn cũng chưa kịp nhìn rõ, cứ như vậy mà thua trận. Tại sao? Thực lực của ngươi còn mạnh hơn so với Đoạn Thiên? Lục Hành Đạo ngơ ngác Không phải ngươi nói đoạn thiên mới là người xấu xa nhất sao? Vậy mà ngươi lại ẩn giấu sâu tới vậy. Ánh mắt của Ngao Bính lạnh lùng, dịch chân thần. Cho ngươi! Lục hành đạo giao ra một giọt dịch chân thần vẻ mặt đầy hốt hoàng, không biết bản thân mình phải đi đâu về đâu. Ngao Bính quay về tiểu thần giới mang dịch chân thần cho Hạ Sơn. Hạ Sơn bán ngay tại chỗ, có giá trăm vạn điểm thần ma, cũng không xem là đắt. Hạ Sơn bán được tiền chia đều với hứa Hằng, lại tới tìm lục hành đạo đang ở trong tinh không người còn chưa nhận ra điều gì sau, lục hành đạo ngáo ra, các ngươi cuối cùng muốn ta nhận ra cái gì chứ? lục hành đạo sụp đổ, chúng ta không thể nói chuyện một cách đằng thẳng rõ ràng sau. đạo của ngươi đã đi sai hướng, chém chém giết giết khiêu chiến khắp nơi, không thể giúp người tiến bộ nhanh chóng, đây chính là sai lầm. người nhìn xem, người bắt đầu tu luyện kiểu này với căn cơ tiên thiên, từ đó không có cơ sở vững chắc, khó có thể là không có địch thủ trong một đẳng cấp được. hạ sơn bình tĩnh nói. Vậy ta phải làm như thế nào? Lục hành đạo lại hỏi. Bây giờ trong mắt hắn Hạ Sơn chính là tiền bối, là thần linh vô địch. Muốn biết sao? Đây không còn là chuyện của một giọt dịch chân thần nữa. Hạ Sơn lắc đầu. Người đã mạnh như vậy, còn cần những tài nguyên đế phẩm kia có tác dụng gì? Hạ, à, Lục hành đạo không thể hiểu nổi. Nhìn Hạ Sơn mà hỏi. Ta có một gã đồ đệ. Hạ Sơn nói. Ta cũng cần phải cân nhắc cho đồ đệ. Nếu như ngươi đem ra thứ gì tốt hơn, ta đương nhiên sẽ càng thích. Người cần cái gì ta cần làm thế nào mới có thể nhanh chóng tiến bộ thậm chí còn mạnh hơn cả ngươi? Lục Hành Đạo trầm giọng hỏi. hắn hiện tại rất muốn biết Hạ Sơn rốt cuộc đã thăng cấp như thế nào, lại khiến hắn ngay cả một chiều cũng không tiếp nổi. Hạ Sơn đã mạnh mẽ như vậy thì chắc hẳn hứa hằng cũng không yếu. người có cái gì chứ? ta phàm gian cực khổ, không có tài nguyên khó mà công phá cảnh giới chân thần. Hạ Sơn thở dài. người muốn công phá chân thần xong? Lục Hành Đạo sừng sốt. người thăng cấp như vậy không phải là hơi quá nhanh sao? thần lực của những thần linh khác còn chưa khôi phục mà ngươi đã muốn đột phá chân thần rồi sau. Không sai. Hạ Sơn mang theo một chút kiêu ngạo mà nói Nếu ngươi được ta chỉ điểm, chắc chắn thực sự có thể trở thành người đứng đầu dưới cảnh giới chân thần, có thể công phá cảnh giới chân thần trong thời gian ngắn nhất. Lục hành đạo im lặng một lúc rồi nói Ta muốn tạo ra kiếm đạo của riêng mình. Trước kia khi giao thủ, kiếm đạo của những võ giả, chưa tiến vào thần cấp kia đều vô cùng đặc biệt, rõ ràng là đã đi ra con đường riêng của mình Đi trên con đường riêng của mình, đó là vì ngươi chưa gặp Lý Bạch. Nếu ngươi gặp được Lý Bạch hay thậm chí thanh liên kiếm điển của y, y sẽ biết rằng đây toàn là đạo của Lý Bạch cả. Chưa từng thấy qua công pháp của Lý Bạch thì lần đầu tiên nhìn thấy nó chắc chắn sẽ bị choáng váng, hoàn toàn không biết làm cách nào để phá giải. Lục hành đạo đã bị đánh bại bởi vì hắn không hiểu được nó. Con đường mà ta muốn đưa ngươi đi chính là tự mình sáng lập kiếm đạo thuộc về bản thân ngươi, Hạ Sơn bình tĩnh nói. Ngươi muốn sáng lập sau, được Mua một bản thanh liên kiếm điển về để lĩnh hội Rồi uống đủ thiên địa đan để cảm ngộ Sau đó người thích làm thế nào thì làm thế đó Ta dùng một cái bí cảnh để trao đổi với người thì thế nào Lục hành đạo suy nghĩ một chút rồi nói Bí cảnh Hạ Sơn nhớng mày Đúng vậy Chân thần bí cảnh Trong đó có truyền thừa của chân thần Lục hành đạo suy nghĩ một chút rồi nói Ta đảm bảo tài nguyên bên trong tuyệt đối là phong phú Nó ở giữa tiểu thần giới Chỉ là có trận phép nguy hiểm Người có thể tập hợp lực lượng để tấn công Được, nếu ta lấy được tài nguyên trong bí cảnh chân thần, ta nhất định sẽ đưa người đi lên chính đạo, Hạ Sơn đưa ra lời hứa. Ta sẽ đến thần ma đồng minh tìm ngươi Lục hành đạo tạo ra một luồng thần quang bắn vào lông mày của Hạ Sơn, trực tiếp sẽ rách hư không rời đi. Chân thần bí cảnh sau, lục hành đạo này cũng biết không ít chuyện. Hạ Sơn trong lòng thầm nghĩ, vội vàng đi về tiểu thần giới tìm Giang Thái Huyền. Chàng chủ, ta muốn thuê ra các thần hầu đại nhân và mấy vị đại nhân thần ma. Có thứ gì tốt à? Giang Thái Huyền cởi nói, là bí cảnh chân thần, bao gồm cả truyền thừa của chân thần nữa. Hạ Sơn xoa tay, lục hành đạo này thực sự rất đáng kinh ngạc, hắn lại có những bí mật như vậy. <cười> Giang Thái Huyền hơi suy tư một chút, xem ra lục hành đạo này hiểu rất nhiều về tiểu thần giới, thậm chí có khả năng y còn biết được sự hình thành của tiểu thần giới, bằng không thì làm sao lại biết rõ ràng mọi thứ như vậy. Đi, chàng chủ, lần này đi cùng đi, có mấy vị thần mái ở đây chắc là không xảy ra vấn đề gì đâu. Hạ Sơn nói, cũng được, hiện tại vẫn chưa đủ tiền để đột phá thần cấp, đi cùng ngươi một vòng vậy. Giang Thái Huyền gật đầu đồng ý. Chuyện này là không thể tiết lộ ra ngoài, Hạ Sơn nói. Sợ gì hắn đi đưa Giang Thái Huyền đi cùng, chính là sợ rằng mình khai phá chân thần bí cảnh. Giang Thái Huyền vừa quay đầu đã tuyên bố ra ngoài. Yên tâm, nhân phẩm của bản trang chủ rất đáng tin. Giang Thái Huyền lãnh đạm nói, nhân phẩm của ngươi, ngươi có nhân phẩm sao? Hà Sơn vô cùng hoài nghi Đám người có thần ma đồng minh vô liêm sỉ như vậy Là do ai dạy chứ? Là ngươi Ngươi xem thử, ngươi đã dẫn dắt thần ma đồng minh Thành cái dạng gì? Long hạo thì không nói rồi Yên tiết hàn chiến mặc hai vị này Một người là thượng cổ đại đế Một nữ tử ôn nhu lạnh lùng biết bao Lại bị ngươi biến thành một thương nhân không biết liêm sỉ Chiến mặc thì là ông tổ của chiến thần giới Cao cao tại thượng Bây giờ lại đi tản bộ cùng với Long hạo Lừa phỉnh người ta Còn ra trò là ra dáng lắm Sau khi thuê thần ma, hai vị bảo an hỗ trợ dẫn đường, trừ thần ma và Giang Thái Huyền thì không mang theo ai nữa, bao gồm cả đồ đệ Kim Hà của đường Tăng. Đây là những gì mà bọn họ phát hiện ra, chỉ có thể chia cho chính họ, cho dù có bị nói là ăn mảnh một mình thì cũng nhận, cái đám đó đã ăn mảnh một mình không biết bao nhiêu lần rồi. Tân thần bí cảnh mà lục hành đạo đưa trò ở trong một tòa núi sâu, nơi đây còn có một con hoang thú cấp thần linh canh giữ, để cho tốc chiến tốc thắng mấy vị thần ma đồng thời ra tay, trực tiếp... Gục còn thú hoàng dã Nhìn thấy không gian trống trải trước mắt Ngay cả cỏ dại cũng không có Hạ sơn nhíu mày <cười> Lục hành đạo nói rõ là ở đây Thần hầu đại nhân mời ngài kiểm tra xem Đôi mắt của gia cát thần hầu phóng ra thần quang Khoảng không trước mặt xuất hiện vô số đường văn Đây hiển nhiên chính là một cái trận pháp thần cấp Mấy vị thần ma dốc sức lại mở ra thần quỷ bát trận đồ Trận pháp được phá bỏ Trước mắt xuất hiện cả một thung lũng lớn người dẫn đầu là gia cát thần hầu hai bảo an theo sau có thần mà ở đây thì bọn họ chỉ cần phụ trách làm nền và khuôn vác là được thần nhãn của gia cát thần hầu luôn mở ra thấy rõ trận pháp chung quanh tham là có trận pháp thì cứ trực tiếp phá vỡ không có bất kỳ trận pháp nào có thể ngăn cản được bước chân quán chân thần điện hai bảo an kích động nhìn về phía trước ở đó có một tòa thần điện chắc là của chân thần nhưng mà muốn qua đó thì tương đối phiền phức đường đi của họ bị chặt đứt bởi một đường nứt dài cả trăm trượng Vết nứt không ngừng phát ra thần quang, trường giáo thần kiếm đan xen trên những vết nứt, biến thành sát khí đáng sợ. Đây chính là sát trận, mắt trận nằm dưới vết nứt, do các thần hầu khẽ cao mày, lần nữa dồn lực nhật tiếc, vọt xuống vách đá. Không bao lâu sát trận tan biến, thần quang trường giáo và kiếm thần sụp đổ, mọi người trực tiếp bay qua, đi tới trước thần điện. Hả? Do các thần hầu cao mày nói, không lâu trước đây đã có người tiến vào, trận pháp này đã bị phát động. Cái gì? Vậy chẳng phải không còn đồ vật nữa sao? Sắc mặt của hai gã bảo an lạnh đi, không lẽ lỗ vốn sắp mặt? Người thì vẫn còn ở bên trong, là một vị thần linh bị trọng thương, ra các thần hồng nói. Lần này trực tiếp tiến vào, bên trong không có trận pháp, cho nên sẽ không kinh động tới hắn. Được, hai vị bảo an vội vàng gật đầu, nếu như kinh động đến đối phương, trực tiếp khiến đối phương bỏ chạy thì mới là tổn thất lớn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc chuyện này đây em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong phần sau. Bye bye cả nhà.